các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. cùng em trai ta lui tới ngay cả nếu như bọn họ kết hôn ta cũng sẽ vì bọn họ thú xếp hết thảy để cho bọn họ đều không cần lo điều gì nghiêm diễm từng chữ từng câu không ngừng vang vọng trong đầu của mộc thạch nam nhiễu loạn lòng của nàng xem ra hắn cũng không muốn đơn giản như vậy liên uống xong giải dược mà là muốn cùng nàng phát triển quan hệ bộ dáng nàng điểm nào giống như tình nhân Nếu như hắn dùng tiền hoặc là những phương thức khác tới mua nàng Nàng tuyệt đối không nói hai lời liền thưởng cho hắn một bàn tay Nhưng hắn quá thông minh Lựa chọn một phương thức nàng không thể cử tuyệt Dùng hạnh phúc các em gái tới ép nàng đi vào khuôn khổ Nàng nhận đáng chết Hắn thực sự thành công Nàng đi tới cửa sổ Từ trên cao nhìn xuống bên ngoài phòng Mặt trời hiện lên ở phía chân trời trải xuống một mảnh đất màu vàng giám Nàng cực kỳ thích loại thời khác sắp về nhà này Phẳng vất cả người cũng buông lòng xuống Trên mặt của mỗi người đều không tự giác hiện lên nương phấn, nụ cười mong đợi. Nàng cũng nên về nhà, nhưng không vội. Mộc thịt nam nhìn chầm chầm vấn kiện trên bàn những núi cao, lại ngồi xuống. Thở ra một cái, nàng đem toàn bộ ý định tham nhập trong công việc. Rất nhanh, lời của nghiêm diễm liền bị nàng ném ra chín tầng mây. Em có phải tính toán làm việc đến trời sáng hay không? Thanh âm nam tính trầm thấp có tư tính thính linh vang lên, dọa cho mộc thạch nam giật mình. Là ngươi... Làm gì dọa người Ta không có hồ dọ em Làm quá mức chuyên tâm Nghiêm diễm trả lời Nàng cũng không đáp lời Xoay người đối mặt ngăn tủ tìm tài liệu Căn bản đem hắn làm thành người tàng hình Em luôn luôn làm việc trễ như vậy sao Lời của nghiêm diễm trong mơ hồ có một tia không vui Hắn làm gì mất hứng như vậy Mộc thạch nam buồn bực nghĩ Lấy tiền lương của công ty sẽ phải cố gắng làm việc Tin tưởng thân là tổng giám đốc Người nhất định cũng rất vừa lòng nhân viên như ta vậy Nàng mới vừa xoay người một cái, là phát hiện hắn không biết khi nào đứng cách mình thật gần Nàng theo bản năng muốn lui về phía sau, hắn lại nhanh chóng ôm eo của nàng, ánh mắt nhìn chăm chăm nàng không tha Ta là rất thích em Thanh âm của hắn bình thản lại lười biếng chuyển tới bên tai của nàng, làm tâm nàng đột nhiên chấn động Hai tay nàng chống đỡ lòng ngực cưng tráng của hắn, muốn đẩy hắn ra một chút khoảng cách Nói chuyện thì nói bằng lời, làm gì thích động thủ động cước Nhưng là không biết tại sao Trong lòng của nàng chẳng qua là khốn nhiễu Cũng không phải là chán ghét như vậy Ngược lại nàng có một cảm giác Giống như chỉ cần hắn khẽ dự gần Mùi hương trên người hắn tự như cánh tay vô hình Không ngừng trêu chọc ham muốn trong cơ thể nàng Nàng thậm chí có loại xúc động Muốn cứ như vậy nhào vào trong người của hắn Trời ạ Nàng rút cuộc đang suy nghĩ gì Người không nên lại gần ta thêm nữa Nhưng ta rất quan tâm em Hắn lại đến gần hơn một chút À, đã là người lớn, đều làm theo chuỗi của mình, không cần người phải gả mẹ. Cái tiểu nữ nhân này nói chuyện thật đúng là gọn gàng dứt khoát, tuyệt không muốn nịnh hót hắn người lãnh đạo trực tiếp này. Nghiêm Diễm nghĩ, nếu như nàng giống như những người khác, đối với hắn chảy nước miếng, tin tưởng hắn cũng sẽ làm thấy cảm giác ghê tởm. Nhìn cái miệng nhỏ hồng nõn của nàng, hắn lại thay đổi suy nghĩ của mình. Nàng nếu như chảy nước miếng, hắn cũng ít để ý, dù sao lúc hôn hay cả nước miếng cũng ăn. Hắn trừng mắt trước tiểu nữ nhân xinh đẹp Thiếu chút nữa cũng muốn chảy nước miếng Nhưng ta cũng không muốn có người Bởi vì làm việc quá mức mà té xỉu Tay hắn chậm rãi vốt ve ra thịt thế nộn giống như trẻ con của nàng Sắp mặt của em thật là tệ Làm người ta thấy thật đau tâm Tiêu chuẩn một công tư ăn chơi Sẽ nói lời ngon tiếng ngọt Nàng nếu như tin tưởng mới có quỷ Cảm ơn tổng giám đốc quan tâm Thân thể của ta ta sẽ chiều cố Lại nói sắc mặt của ta luôn luôn chính là ta nhật như vậy Dù sao hiện tại thịnh hành trắng nõn không tì vết Phải không Khó trách lần đầu tiên ta nhìn liền bị em Thật xấu hấp dẫn Lời của hắn làm cho nàng liếc mắt một cái Tên đại sắc làng này Nói dối tuyệt sẽ không đỏ mặt Nàng không nên cùng người đàn ông này có quá nhiều dính dấp Mộc thanh nam không muốn để lại dấu vết rời đi hắn Nhưng là tay hắn một chút Cũng không quý từ buông ra Người lời ngon tiếng ngọt dùng ở trên người ta Là không có hiệu quả đâu Ta khuyên người tiết kiệm nước miếng đi Hắn chậm rãi cười một tiếng Đưa tay sửa lại sợi tóc tán lạn bên cạnh mặt nàng Giống như đang đủ đãi tình nhân Làm nhịp tim nàng không tự chủ tăng nhanh Tan việc Không nên làm Hắn bà đạo ra lệnh Người là lấy thần phận cấp trên đối với ta ra lệnh sao Thanh âm của nàng nhẹ nhàng nhu nhu Nghe vào trong tay hắn hết sức dễ nghe Lấy thần phận một người bạn Hắn tăng thêm giọng điệu cường điệu Một bằng hữu hết sức quan tâm em Một bằng hữu cũng hết sức trọng yếu Trong cuộc sống tương lai nàng lần này không khách khí để hắn ra, mà hắn cũng không có ngăn cản. Mộc thách Nam thối lui đi đến bên cửa sổ, thở sâu hít một miệng lớn không khí, sau het mot mới dường lên moi dang dạng mắt to, lặng lặng chăm chú nhìn vào hắn. Điều kiện người nói lúc trước, ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện